các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái tiếng du giá xiết như muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng hát đó dường như từ một cõi vô hình vọng về, ai oán, đau thương đến đáng sợ. Em cố để mình chìm vào giấc ngủ, không muốn thức dậy để gặp nhấm nỗi sợ hãi đang rình rập trong ngực. Cuộc đời chứ chịu thật, đến nỗi và thật tệ rồi mà vẫn còn bị ma hành hạ cái cảm giác bóng đè dịch đến lần thứ hai. Hai mắt em nhắm nghiền lại nhưng tâm thức vẫn còn tỉnh. Em thấy toàn thân mình tê dại, dường như có ai đó đang ngắm nhìn mình ở bên cạnh. Tiếng cười đùa rúc rích, em bị bóp mũi trong búng đầu, búng tai đủ kiểu. Điệu kiểu này chèo chắc chỉ có vòng trẻ con thôi. "Cô ơi cô." Giọng điệu lách lẻo vừa gọi vừa cười. Hình như xung quanh em có rất đông trẻ con. Đứa thì cú chân, đứa nghịch tóc. Em thấy có đứa con bảo: "Đừng để cô ấy sậy, đua cô ấy tiếp đi, lối chân cô ấy đi." Nói rồi em bị quay vòng tròn, đầu em đau như búa bổ mà không biết làm như thế nào để tình. Miệng muốn nói lắm mà không tìm nào há ra được. Ai bị như sẽ hiểu, thốn đến tận rốn. Trều chán, cuối cùng bọn trẻ con cũng buông tha cho em. Trước khi rời đi còn đòi. Mai cùng mua sôi với sữa cho cháu. Ví dụ mà không trêu em, cứ bóc mộng nhẹ nhàng có phải tốt không? Hoặc là báo cho em con để, thì ngày nào cũng sôi với sữa ngập mồm. Hôm sau em dậy gió sớm, đi mua đồ cho bọn trẻ con. Không quên mua thêm cây hương để đốt. Em để đồ ở ngoài hành lang, là Mai đi qua cũng nhìn em như sinh vật lạ. Vừa đốt em vừa khấn. Các cháu sớm khôn giết thiêng thì về nhận đồ, xong thì đừng trêu cô nữa nhé. Có gì về phù hộ cho cô để cô làm ăn, rồi thỉnh thoảng cô lại mua đồ cho. Tuy em không nhìn thấy, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng bọn trẻ con trêu đùa rúc rích ở dưới chân. Tự dưng em thấy chạnh lòng. Không hiểu sao lại nhiều trẻ con đến thế. Còn chị váy maxi đỏ nữ kia là ai? Em chợt nhớ ra, tối đó chị đi lên tầng 4. Em cũng mạnh dạn đi lên tầng 4 xem có phát hiện được gì không. Trên đấy chỉ có duy nhất một phòng nhưng khóa kín cửa. Bên cạnh là sân thượng để phơi đồ. Trên sân này, em thấy trồng nhiều hoa lắm, nhưng cứ dần dần kiểu gì ấy em cứ thấy cái đó để ý hành động của mình, sợ quá nên chạy xuống luôn. Căn phòng khóa kín trên tầng 4, em đi qua, người thấy mùi hương cũng bay ngào ngạt bên trong, có người đang nói chuyện. Em nghĩ bụng, đời em cứ gắn liền với toàn chuyện ma mị, đèn đuổi thật. Đang định vào trong phòng thì Trang, cô bé phòng bên cạnh hôm trước gọi em Ơ, bạn vừa lên tầng 4 đi à?" Em khẽ gật đầu. Chàng bảo nó sợ, chàng giáng lên một mình. Có lần đang phơi đồ, tiếng nữa thoát tim, bởi thấy có bóng người lướt qua làm nó sợ quá, vứt cả chậu quần áo chạy. Song chàng kể, nó ở đây được 4 tháng rồi. Phòng rắn bùa kín mít, quần áo và giặt tiệm giặt không dám mang lên phơi. Vì tớ chót nộp tiền điện 1 năm với là mấy gần đây nên chưa muốn chuyển mà giờ tìm được ai thuê đi luôn. Trang lắc đầu ngao ngán. Trang dặn em cứ nhờ thầy yểm cho mấy cái bùa dán ngoài cửa. Nó làm thế đêm mới yên chứ không cửa phòng cứ tự mở rồi đập bình bịch đáng sợ lắm. Em hỏi Trang, thế không bảo với chủ nhà à? Thì ra cũng bái đủ kiểu rồi Mà vẫn không ăn thua Ngày đầu nhà này trước bán mãi không được Nên giờ cho thuê giá rẻ Còn bạn em nghe xong Thì nhất quyết đòi đi Nhưng giờ mất toi ba tháng tiền nhà Em bảo nó cứ từ từ Lên mạng tìm người thuê lại vậy Số đúng là nhỏ Thuê đâu không thuê Thuê đúng nhà bị ma ám Em đúng là mệnh sao trội Về sau tìm hiểu thì mới biết, nhà này trước đây có người tự tử. Cô gái 25 tuổi đang mang thai 4 tháng do bị thằng giở khanh phụ tình, trầm cảm nặng quá mới uống thuốc ngủ để kết thúc một đời. Một xác, hai mạng. Nhà âm u khí đặc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net